cô ca cho tồn tên nơi vui em giằm từ yêu cũng đến giằm trôi em dòng nước ước mơ đời anh là giấc anh không lựa chọn được người ơi sao biết anh yêu em trọn kiếp từ từng đêm trôi nuôi nhớ trong tâm